Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3721 bàn đào thụ Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Này phân tin cậy đương nhiên không phải không có lý do gì. Chính là vô số năm tháng trầm tích đoạt được đến kết quả. Lý vũ đồng tính cách có lẽ có chút quái gở nhưng thực lực tuyệt đối. Nếu như người tin phục nhiều như vậy qua tuổi đi cho dù không kịp. Năm đó Atula cũng tuyệt không hồi kém nhiều lắm. Tóm lại tuyệt. Không hồi so với chân tiên kém cỏi. Hơn nữa vũ đồng tiên tử cũng không hữu dũng vô mưu. Thậm chí có thể. Nói là tính toán không bỏ sót. Của nàng trí kế cũng làm cho người ta bội phục. Điểm này thiên địa nhị lão trong lòng đều biết. Cho nên đối mặt trước. Mắt tình thế nguy hiểm. Bọn họ sốt ruột. Có lẽ không sai. Nhưng muốn... Nói lo lắng cũng là một chút cũng không có Bởi vì căn bản là không cần phải Bọn họ hiện tại phải làm chính là kéo dài ổn định trước mắt cuộc Diện thẳng đến vũ đồng tiên tử trở về Như vậy vũ đồng tiên tử đến tột cùng đi nơi nào Không ai hiểu được Mà mọi người sở không biết là trừ bỏ vũ đồng tiên tử còn có hai Người cũng đã muốn thừa dịp loạn biến mất Một cách là vân trung tiên tử Về phần một cái còn lại là vạn giao vương người này lão quái vật Lúc này hai người đã ngựa quen đường cũ đi tới giao trì ở chỗ sâu Trong giao trì thánh Tam giới nhất nổi tiếng bí cảnh chi nhất Mọi người đều biết vũ đồng giới linh khí đã muốn thực phong phú Mà giao trì lại hơn xa chia đều trình độ rất nhiều Không đúng này Linh khí độ dày căn bản là không phải một cách mặt Cho nên cùng giao trì tương quan có đủ loại đồn đãi. Cố lão tương truyền toàn bộ giao trì nguyên bản liền không phải linh. Giới vật. Mà là tiên giới nhất bộ phân. Rơi xuống đến nơi đây sở hình. Thành. Nếu không nó linh khí độ dày không có khả năng như thế thái quá. Nếu không. Càng không thể có thể uẩn dục ra bàn đào thổ như vậy thánh. Vật. Bàn đào thánh quả. Dùng được làm người ta liếu lưới Có thể giúp tu sĩ Tướng lãnh vực tìm hiểu Nguyên bản sẽ không hẳn là linh giới sở nên Có được Nguyên bản là tiên giới thần vật Tựa hồ cũng chính là thực giải thích Hợp lý Toàn bộ giao trì Làm người ta thèm nhỏ rãi ba thước Mà là tối trọng Yếu không thể nghi ngờ là bàn đào thụ Điểm này ngoại lai tu sĩ đều rõ ràng Nhiều như vậy năm qua Cũng không phải không có to gan lớn mật giả. Đánh quá nó chủ ý. Chính xác nói còn rất nhiều. Đúng vậy nó có được giả là vũ đồng tiên tử khả thì tính sao bàn. Đào thánh quả dùng được rất làm người ta hâm mộ một ít nóng lòng. Tưởng đột phá lĩnh vực lão quái vật nhiều mặt nếm thử không có kết. Quả buồn bực rất nhiều tự nhiên cũng liền đả khởi bàn đào thổ chủ ý. Nói bí quá hóa liều cũng không đủ. Nhưng mà cho tới bây giờ nhưng không có một cách thành công. Không nói đến sao chỉ thủ vệ trung cao thủ vô số. Chỉ là này thật mạnh. Cấm chế liền làm người ta liếu lưới, làm cho tâm hoài bất quý giả trùn. Bước, mặc dù có thể đem này đó nhếu quá. Một khi tiếp cận bàn đào thủ, sẽ kinh động lý vũ đồng. Linh giới đệ nhất nhân cũng không phải là nói bậy nói lung tung tái. Lợi hại cao thủ ở nàng trước mặt đều có như con tò te giấy, muốn đào. Trộm bàn đào thánh quả quả thực chính là không thể hoàn thành nhiệm, vụ, Nhưng mà thật sự không ai có thể đủ làm được sao. Cho tới bây giờ là như thế này đúng vậy. Nhưng lúc này đây, lại có nhân bắt đầu tân nếm thử. Vạn giao vương cùng vân trung tiên tử. Làm như tam đại yêu vương chi nhất, vạn giao vương khẳng định là không chỉ một lần đã tới sao chỉ tuy rằng chưa từng tiếp cận quá bàn đào thụ nhưng đối này vị trí cũng thập phần rõ ràng dù sao lấy thân phận của hắn muốn tìm hiểu điểm ấy tình báo vẫn là không khó khăn cho nên hai người được cho ngựa quen đường cũ xuyên qua tầng tầng cấm chế cách trở rất nhanh nhất thật lớn thiên nhiên đồng rộng rãi liền xuất hiện ở tại trong tầm mắt Nói là đồng rộng rãi, nhưng mà diện tích lại đại thái quá, mặc dù cất. Chứa vạn nhân cũng chút vấn đề cũng không. Bên trong linh khí, lại dư thừa đến tột đỉnh bộ. Không đúng, không phải linh khí, mà là thuần khiết tiên linh lực. Vân Trung tiên tử đôi mi thanh tú nhẹ nhàng giơ lên nói như vậy, giao. Chỉ là tử thượng cổ tiên giới rơi xuống, đều không phải là tin đồn vô. Căn cứ, hắc hắc. Có phải hay không không ai rõ ràng ta chỉ biết này địa. Phương là vũ đồng tiên tử ngẫu nhiên phát hiện. Vạn giao vương cười. Lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai lý. Như thế nào thân là tam đại yêu vương chi nhất ngay cả ngươi cũng. Không biết này đó bí ẩn tần nhiên trong mắt toát ra một tia kinh. Ngạc tiên tử hay là đã quên ta vốn là vực ngoại thiên ma năm đó cũng là. Cơ duyên xảo hợp tài năng đối khối này thân thể đoạt xá cho nên. Người nói vị kia vạn giao vương đã sớm ngã xuống mà khối này thân. Thể trí nhớ ta cũng chỉ kế thừa nhất tiểu bộ phân mà thôi về giao trì. Lai lịch chân chính vạn giao vương có lẽ trong lòng đều biết mà ta. Còn lại là cũng không hiểu được. Thì ra là thế bản cung sớm có hoài nghi chính là vạn vạn không thể tưởng được. Năm đó lấy dũng mãnh chứa xanh vạn giao vương thế nhưng bị đoạt buôn tha thân thể vực ngoài thiên ma các hạ hành động nhưng thật ra không sai cư nhiên đem chúng ta lừa lâu như vậy. Nhưng mà đúng lúc này nhất dễ nghe em tai thanh âm truyền vào lỗ tai Lý. Ở trong này cư nhiên còn có để tam danh tu tiên giả mà thanh âm lại vô cùng quen tai. Lý Vũ Đồng hỗn loạn mới bắt đầu. Vị này giao chỉ đứng đầu cũng đã biến mất, ai có. Thể nghĩ đến, nàng thế nhưng như thế có dự kiến trước đi tới nơi này. Đạo hữu đã sớm phát hiện của ta không ổn. Vạn giao vương trên mặt toát ra một tia kinh ngạc sắc. Này lão quái vật không hổ là tam đại yêu vương chi nhất, tâm tính sớm. Tu luyện nơi nơi biến không sợ hãi hoàn cảnh mặc dù xuất hiện như vậy. Ngoài ý muốn biến cố Trên mặt kinh ngạc cũng gần là chợt lói lướt qua Mà thôi Quay đầu lô Nhìn về phía trước người không có một bóng người nơi nào Đó đảo hữu nếu đến đây Cần gì phải cất dấu dịch Đường đường vũ Đồng tiên tử chẳng lẽ cũng tưởng ngoạn đánh lén cách loại này nhàm Chán xiết Vạn giao vương thanh âm không khách khí lấy cực Nhưng mà sở nghênh đón Cũng là một tiếng thở dài tức Ai tuy là thở dài Này thanh âm lại giống như tiên nhạc quanh quẩn ở lỗ tai lý. Theo sau Linh quang chợt lóe nhiều màu quang hà hiện lên chỉ thấy. Trên bầu trời bách hoa phi vũ. Linh cầm tiên hạt ở trên hư không chung chỉ có khởi vũ. Bách hoa chung nhất thon thả tiêm tú thân ảnh dần dần hiện lên mà ra. Bắt đầu còn có chút mơ hồ nhưng rất nhanh liền dần dần rõ ràng đi. Lên! Chu Ngọc vì thần thủy làm phu, ngũ quan cũng tinh mỹ đến cực chỗ, tuy rằng không kịp cử vĩ thiên hồ, nhưng trăm phần trăm là tuyệt sắc mỹ. Nữ đúng vậy, vũ đồng tiên tử quả nhiên là trước một bước đuổi tới nơi này, của nàng biểu tình tràn đầy lạc tịch ngày xưa vạn giao vương không, chỉ dũng mãnh tính cách cũng hào sảng lấy cực, không nghĩ tới cũng là ngã xuống ở tại trong tay của ngươi chính là bị đoạt xá, hẳn là... Cũng là cơ duyên xảo hợp, anh ta nhớ ra rồi, năm đó vạn giao vương. Từng trọng thương quá, nếu không có ngươi thừa dịp hư mà vào, mới có. Cũng là không làm gì được hắn. Hừ, hiện tại nói này đó lại có cái gì sử dụng, được làm vua thua làm. Dạ, đơn giản như vậy đạo lý, đạo hữu chẳng lẽ không biết. Ngươi nói cũng là có để ý, chính là ta không nghĩ tới các ngươi hay. Cái thế nhưng to gan lớn mật đến loại tình trạng này cư nhiên thừa. Dịp loạn muốn mưu đồ của ta bàn đào thụ bất quá nói trở về to gan. Lớn mật ở giao trì quấy rối nhiều như vậy vực ngoại thiên ma hẳn là. Cũng là các ngươi hai người bút tích. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.